các bạn đang theo dõi tiểu thuyết tam sinh vong xuyên bất tử tác giả cửu lộ phi hương convert na edit và làm ebook ista e văn án tam sinh là tinh linh do hòn đá tam sinh bên bờ vong xuyên hóa thành nàng cứ tưởng rằng sẽ vĩnh viễn ở bên bờ vong xuyên cho tới lúc chết cũng không ngờ một hồi tình kiếp lại phá hỏng mọi dự đoán tương lai của nàng Lần đầu tiên gặp nam tử trầm tĩnh ôn hòa Giống như ánh nắng tươi sáng Ở nhanh giới chiếu rọi con đường hoàng tuyền Tràn ngập hoa biển ngạn Hánh hứa cho nàng tự do ba kiếp Nàng ở nhanh giới tìm hắn ba kiếp Nhưng cuối cùng Tình kiếp của nàng Rốt cuộc là nằm trong ba kiếp của nàng Hay là đời này chuyên phá rối mạch kê Chương 1 Ta muốn tới nhanh giới quyến rũ hắn Không biết bắt đầu từ khi nào những người đi ngang qua sông Vong Xuyên đều gọi ta là đá Tam Sinh. Kể từ đó có người khinh bỉ ta, có người tay nắm tay với người có duyên kiếp trước trước mặt ta, có người lại gào khóc thất thanh trước mặt ta. Mà ta chỉ là một tảng đá bên bờ Vong Xuyên, không buồn khổ, không vui mừng. Ta thản nhiên ở bên bờ Vong Xuyên ngàn năm, cuối cùng hóa thành tinh linh. Vạn vật sinh linh đều phải trải qua lịch kiếp còn ta là yên ổn sống qua trăm năm sau, chờ tới khi gặp tình kiếp. một lão đạo râu bạc trắng đi ngang qua vong xuyên xem tướng giúp ta, rụm rụi đắc ý đoán trước kiếp số của ta. ta lại cho rằng lão nói dối. chân thân của ta là đá tam sinh, ta là linh hồn của tảng đá, là trái tim của tảng đá. âm khí ngàn năm không tiêu tan bên bờ vong xuyên càng hung đúc lòng dạ ta thêm cứng rắn. khi đó ta nghĩ là như vậy. Nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn Một buổi chiều u ám ở minh giới Theo thói quen tản bộ bên bờ vong xuyên Từ ngàn năm qua chưa từng thay đổi Lúc ta trở về Ngẫn đầu nhìn xung quanh Trong lúc lơ đảng Cảm giác như ánh mặt trời của nhân giới phá tan tầng sương mù Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi trên con đường hoàn tuyền trải đầy hoa biển ngạn Nam tử kia nhanh nhẹn đi tới Bỗng nhiên ta nhớ lại Nhiều năm trước đây Có một nữ tử phàm nhân đi ngang qua ta có thì thầm một câu. Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma. Cả ngàn năm trôi qua, đây là lần đầu tiên trái tim ta rung động. Hánh chậm rãi đến gần, đương nhiên không phải tới tìm ta. Đơn giản vì sau lưng ta chính là cầu nại hà đi sang minh giới. Ta cảm thấy thật vất vả mới gặp được một người tuyệt vời như vậy. Phải giữ chắc cơ hội khi gặp một người tuyệt vời như Hánh. Ta tiến tới, nhỏ giọng gọi Công tử Ta muốn hành lễ với hắn giống như các tiểu thư phàm nhân có lễ giáo trong sách Nhưng mà ở trong đó chỉ viết là nhẹ nhàng chào hỏi mà thôi Cũng không nói rõ cho ta biết phải có động tác và tư thế như thế nào Ta suy nghĩ một chút Lại bắt chước dáng vẽ lụ u hồn suốt ngày khóc lóc keo gào trước mặt diêm vương Hai đầu gối quỳ phịch xuống Mạnh mẽ dập đầu ba cái trước mặt hắn Công tử xin hỏi quý danh đám tiểu quỷ xung quanh hít sâu hai ngầm khí lạnh còn hắn ngơ ngác đứng đó ánh mắt đầy kinh ngạc trong chốc lát không trả lời được câu hỏi của ta đối nhân xử thế phải có thành ý hắc bạch vô thường rất hay nói câu có thành ý thì mới làm tốt được công việc cho nên lần nào bọn họ cũng có thể dắt linh hồn ngoan ngoãn trở về ta không thấy hắn trả lời suy nghĩ một lúc Có lẽ dập đầu không có tiếng vang Chưa bộc lộ đủ thành ý Vì thế nên vừa quỳ vừa lê Về phía trước ba bước Cũng không tiếc dùng sức Đập đầu ba cái thật mạnh Dường như ba cái đập đầu của ta Tạo ra ba dư chấn lớn Khi đám tiểu quỷ xung quanh vội vàng hút lấy không khí Chắc đã sợ mất hồn Ta ngẩn đầu lên Khuôn mặt đầm địa máu tươi nhìn hắn Quý danh của công tử Có lẽ vẻ mặt đau thương đầy máu này Của ta khiến hắn dịch mình Hắn vẫn im lặng. Ta vội vàng lau mặt, lòng bàn tay đều ươn ướt. Ta không biết vì sao mình lại để chảy máu nhiều như vậy, cũng hiểu được vì sao hắn lại đờ đảnh như vậy. Ta hoảng sợ, luống cuống tay chân lau mặt, kết quả biến toàn thân mình bê bết máu. Ta ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn hắn. Trong đôi mắt đẹp của hắn có bóng dáng ta, rồi đột nhiên lấp lánh ý cười. Mặc dù không hiểu hắn vui vẻ điều gì, nhưng thấy hắn vui vẻ ta cũng thể hiện tình hữu hảo bằng cách khoe ra hàm răng trắng bóc không ngờ ta càng cười máu lại càng chảy đầm đìa thấm đầy người tiểu quỷ giáp bên cạnh không khỏi lo lắng kéo sát ta vào bên người hắn ta cũng không chịu đứng dậy hắn thở gấp, nhỏ giọng nói bà cô thêm sinh của ta ơi người bày ra cái bộ mạch lệ quỷ này là muốn dọa ai cơ chứ người có biết hắn là ai không ta là linh vật ở bên giới Pháp lực không quá cao thâm Nhưng cũng là người có vai vế Đám tiểu quỷ đều cung kính với ta Cái kiểu nói chuyện như vậy là vô cùng hiếm thấy Ta nhớ mày Không hiểu hỏi lại Đương nhiên ta không biết hắn là ai Không phải ta đang hỏi đấy sao Giáng vẻ tiểu quỷ ếch như hạnh không thể chết ngay tại chỗ Bà cô ơi Đây là thiên thượng Hắn còn chưa nói xong Đã bị một giọng nói trầm nhẹ cách ngang Tên ta là Mạch Khê Hắn vồn tay, ta cũng tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Hắn lập tay, giữ chặt lấy cổ tay ta. Cổ tay là mệnh môn của ta, hiện giờ hắn chỉ cần hơi dùng lực một chút, ta sẽ chết vô cùng khó coi. Sắc mặt tiểu quỷ ớt tái lại càng thêm tái. Giáp vượn cầu xin, đại nhân đại nhân, tấm xin cô nương cả đời sống bên bờ vong xin, mình phủ là nơi tầm thường, cô nương không hiểu quy củ lễ tiết nơi đây, xin đại nhân lượng thứ. Tam sinh nư Cái tên thật kỳ lạ nhưng cũng rất có ý nghĩa Ta vẫn nhìn hắn Trong lòng cũng không sợ hãi Bởi vì trong mắt hắn không có sát khí Hắn cẩn thận quan sát ta một lượt Buông cổ tay rồi kéo ta lại gần Tảng đá ở minh giới có thể hóa thành tinh linh Đúng là một chuyện lạ Ngươi không biết ta là ai Vì sao lại hành đại lễ với ta ta hiểu rồi. hóa ra vừa rồi không phải là ta không đủ thành ý, mà là thành ý quá mức. ta thạch thà nói. huynh rất đẹp. ta muốn. ta không giỏi sử dụng từ ngữ. trong lúc cuốn quyết, ta tùy tiện dùng một từ không biết tại sao lại xuất hiện trong đầu. ta. ta muốn quyến rũ huynh. tiểu quỷ giáp dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn ta. hắn cười. đúng là một linh vật trong sáng. Ta nghĩ đó là một lời khen Trong lòng vui mừng không thôi Vội hỏi Vậy ta có thể quyến rũ anh ư Hánh lặng lẽ nói Lần này ta tới đây vì lịch kiếp Sẽ không ở lại Minh Phủ quá lâu Nghĩa là không thể rồi Ta cúi đầu có chút thất vọng Từ trước tới nay Người đều ở bên bờ vong xuyên ư Đột nhiên hánh hỏi Ta gật đầu Có muốn đi ra ngoài chơi không Ánh mắt sáng ngời ta hái gật đầu, hắn cười nhạt, vỗ vỗ đỉnh đầu ta. Lần này ngươi dập vỡ đầu lại ta mấy lại, ta không thể để ngươi lại vô ích được. người đã muốn ra khỏi minh phủ chơi một chút, ta sẽ để tam sinh ngươi được tự do một lúc. lịch kiếp của ta là ba kiếp, cũng có nghĩa là người được tự do ba kiếp. sau khi ta lịch kiếp trở về, người cũng ngoan ngoãn trở về bên bờ vong xuyên, được chứ? không phải là vụ mua bán lỗ vốn, ta gật đầu chấp nhận. Hắn tạo một kim ấn ở cổ tay ta Là linh vật Phải thông minh một chút Sau này phải tự bảo vệ chính mình Hánh nói Không phải kẻ mạnh nào cũng lương thiện như ta đâu Vẻ mặt tiểu quỷ ếch giáp Run rẩy hộ tống hánh rời đi Ta sờ sờ kim ấn nơi cổ tay Mạch khe. Ta cao giọng gọi Đứng trước cầu nại hà Hánh đang bưng bắt canh mạnh bà Quay đầu lại nhìn ta Ta có thể tới nhanh giới quyến rũ hơn sao? Ta hỏi nghiêm túc như vậy khiến mạnh bà đang múc canh cười ngặt nghẽo. Hánh nhếch môi Nếu có thể tìm được thì cứ quyến rũ đi. dứt lời, uống cạn bát canh mạnh bà. Hánh cũng không quay đầu lại. Đi sâu so vào bên trong minh phủ. Ta vẫn nhìn theo hướng hánh rời đi. Tận tới khi không còn trông thấy nữa vẫn không thể chuyển tầm mắt. Tiểu quý ếch đi từ cầu nại hà trở về bàn tay xanh lét gầy gò quơ quơ trước mặt ta tam sinh cô nương ừ um. không phải tam sinh cô nương động lòng với hắn rồi đấy chứ ta còn thật thà quay đầu lại nhìn tiểu ất hỏi như thế nào gọi là động lòng ít gãi đầu nghĩ nghĩ giống như những tranh minh họa nam nữ mà người vĩnh xem hàng ngày đấy đó gọi là động lòng ta nghĩ nghĩ một lát những quyển thoại bản ta xem hàng ngày Công tử gặp tiểu thư Tiểu thư đáp lễ Hai người đối thoại hai ba câu xong bắt đầu không thể kiềm chế Vận động u u a a Ta không có ý muốn vận động u u a a như vậy với mạch kê Chắc không phải là động lòng rồi Ta kiên định lắc đầu Không hề động lòng Ít thở dài làm bầm thì thào Cũng đúng Là tảng đá thì làm sao có thể động lòng được chứ Là ta nghĩ quá nhiều rồi Rồi lại nhìn tay chầm chầm Tóm lại không động lòng vẫn tốt hơn Hỏi thế gian Ngoài tình ái thì còn thứ gì Có thể ép buộc con người Cũng không phải nói là Tam sinh cô nương chắc chắn không thể thích ai Nhưng Mạch Khe Thành Quanh Là người duy nhất trong trời đất này Không thích hợp làm người trong mộng của nữ tử Tại sao Ta thấy từ dáng vẻ đến khí chất Đều thấy hắn là người tốt Ta dừng một chút Lúc nói chuyện Giọng nói cũng rất dễ nghe Bởi vì hắn quá hoàn mỹ Nên tuyệt đối không thể động lòng với hắn Mạch Khe thần quanh là cử thiên chiến thần Trên trời xuống đất Không gì không làm được Trong tim chỉ có thiên hạ Trong lòng chỉ có môn danh bách tính Làm sao còn chứa nổi tư tình nữ nhi cô trước Ta cảm thấy trong lòng Mạch Khe Không chứa nổi tâm tình nhi nữ Cũng có liên quan nhiều lắm đến ta Nhưng nửa câu đầu của ớt Lại khiến ta ngẩn người Chính thành là những vị thần đang đan sát khí Sao hắn có thể làm chứ Rõ ràng hắn là một người lương thiện Xếp chút nữa ít phun ra một ngậm máu Lương thiện ư Tam sinh cô nương tin là như vậy sao Thấy ta gật đầu Ít yếu ớt lắc đầu nói Trước kia có lành ma tộc phạm thượng Mang 10 vạn ma binh lên thiên giới Mạch khê thành quân dẫn 3 vạn thiên binh Giết sạch đại quân ma tộc Lấy ít thắng nhiều không nói Sau đó còn chỉ huy quân đội tiến thẳng vào cửu Âu Ma Đô. Giết toàn bộ. Ma vực máu chảy thành sông Mười năm không nghe thấy ma âm. Ma tộc từ ba tuổi trở lên đều bị giết sạch. Việc này ta cũng có biết một chút. Thời gian đó Minh Phủ vô cùng chật trội. Lúc nào cũng nghe thấy tiếng khóc lóc văn vẳng trong điện Diêm Vương. Cầu nại hạ nhanh chóng bị sập. Tuy ma tộc đều chết dưới tay Mạch Khê. Nhưng lúc chiến tranh, Người sống ta chết là chuyện bình thường Mạch Kê thân là chiến thần Dùng võ lực trấn áp phản loạn là trách nhiệm của hắn Hắn trung thành với tộc mình Trong lúc chiến đấu Lạnh lùng tàn nhẫn cũng là điều tất yếu Ta vỗ vỗ vai ếch Cảm ơn người đã nói cho ta biết việc này Ta về trong tảng đá chuẩn bị một chút Ít nhẫn ngơ Cô nương muốn đi đâu Ta cười Ta muốn tới nhân giới quyến rượu hắn